Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhiều mày Cô ấy đã đến đây bao giờ chưa? Có chứ Dân chơi nào mà không biết ân đà ra Anh chàng bảo vệ vinh báo hẹp những nhân viên hàng bếp Có cơ hội làm việc cho các thương hiệu lớn Cho rằng mình có giá chẳng khác nào Cái thương hiệu đang yên trên ngực áo Dân dạy chuyên nghiệm lệch hàng phải biết Sau bằng đấy Lê Hà nói rằng Không biết cô gái này nhỉ Chị ấy biết làm sao được Toàn chỉ đạo tầm xa Chỉ có em là đứng nhẫn mặt Ở cửa vào thôi Ai cũng biết Đặc biệt là mấy nàng chân dài Cậu nhìn kia lại xem người này Bách đưa lại cho anh ta Tấm ảnh của Lê Hoàng Mai Khổ quá em xem rồi Người này chưa thấy bao giờ Em không nhầm đâu Còn đấy À anh Đăng Cậu quen à Không Anh ấy hay bỏ cho bọn em Khách quen mà Mấy lần thấy bạn bè gọi là Đăng Nên biết tên Hôm 31 tháng 10 năm ngoái Cô bị Anh này lên một chiếc xe taxi hoa xem Sau khi rời sàn nhảy Cậu nhớ việc đó không Em biết bị thấy báo chí bảo thế Nhưng không nhớ Nghĩa lúc ấy bận mở cửa cho khách Chỉ để ý đến lúc khách vào thôi Còn ra khỏi cổng là kẻ họ Trong suốt hai tháng vừa rồi Hoàng cầm tú Có đến đây nhảy không Có chứ Tối thứ bảy nào mà chẳng quá Họ cũng như thế Nàng ta dân bên bãi tô rồi dạt về đây Để xa hơi tăng cuối Đi cùng ai Cùng mấy nàng vũ công bên ấy Có lúc thì cùng một bài gã Có tiền nào đó Còn Vũ Phương Đăng Anh đang thì chỉ thiếu đường Thuê một phòng ngủ ở đây thôi Một tuần có mặt 5 túi Đăng có chơi thần với Hoàng cẩm tú không? Đâu có Họ có phải bạn đâu Em cũng chưa nhìn thấy họ đi với nhau bao giờ Không nói chuyện bao giờ à Có một lần Vừa tháng trước Hồi có Tú đi về nhưng không gọi được taxi Vì muộn quá Đang có ý cho họ đi nhờ xe hay sao ấy Nhưng rồi cuối cùng không đi Về như hội của Tú Đông Mà xét có bốn chỗ Cậu có nhờ chính xác là ngày nào không? Hôm ấy là tối thứ bảy Vì Tú chỉ đến đây tối thứ bảy thôi mà Tối thứ bảy trước khi cô ấy bị ngã từ trên núi xuống đúng không? Vâng, hình như thế Họ đã quen nhau tối hôm đó Lúc ở trong vụ trường à Em nghĩ là không về lúc ngồi trong xe Anh đang có gọi là Này mấy em xinh xinh kia Có đi xe không anh trở về Nếu quen nhau rồi Thì anh đang đã xưng hô khác Cậu suy luận thân minh lắm Lời khen của Bách Khiến tay bảo vệ tên long phần ra mặt Qua nụ cười tuyệt tuyệt Mẹ em bảo là em có khiếu làm nghề cảnh sát đấy Ừ Nếu quý định muốn thay đổi nghề Thì gặp tôi nhé Vậy họ có cho nhau số điện thoại không? Không Tú nói là cũng muốn đi nhờ Nhưng đông người quá Người đi người ở không tiện Rồi chạy ra bảo em gọi hội taxi luôn Vì đúng lúc đó Lại không có xe nào đỗ đây Sau khi hội và Tú Từ chối không đi xe đăng Thì thái độ anh ta thế nào? Em có biết đâu Họ toàn ngồi trong ô tô Dần đen bọn em làm sao nhìn thấy mặt Mà biết thái độ thế nào Giọng anh bảo vệ lộ rõ vẻ ghen tị Sau đó anh ta phóng đi luôn thôi mà Đây là số điện thoại của tôi Nếu cậu nhớ thêm được điều gì nữa Lên quan đến bốn người này Cậu có thể liên lạc với tôi được không Vâng Nhưng anh thông cảm Hôm nay là chị Hà cho phép Chứ bình thường các xếp không thích nhân viên qua Là anh nói năng gì về công an đâu Bách đại làm một động tác quen thuộc Anh bày ra ba tấm ảnh Tự thi lên mặt bàn Và im lặng không nói gì Đã bảo vệ giật nảy mình Như nhìn thấy ma Rồi lặng tránh tấm ảnh Khổ thân Hồng nhan bạc mình Thì cả thành phố này Ai chẳng biết cái taxi hoa sen tử thần ấy Cả thằng này Là em cấm con vợ không được đi taxi Không phải taxi hoa sen mà taxi gì cũng câm hết. Vợ em nói xấu chứ chẳng đẹp, nhưng ai mà biết cái thằng tài xế mai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net